Xin chào các bạn thính giả. Các bạn đang lắng nghe chương mục Truyện dài kỳ được phát sóng trên website vnradio.vn. Ngày hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục với phần 10 của tiểu thuyết Trinh Thám kẻ đầu tiên phải chết. Tôi không muốn về nhà. Và tôi biết tôi không thể ở lại trụ sở lâu hơn. Tôi vồ lấy cái túi, đi nhanh xuống gara để xe dưới tầng hầm và khởi động chiếc Bronco đầy bụi nhưng đáng tin của mình mà không hề nhìn rõ tôi định đi hướng nào. Tôi chỉ lái xe lên trên khu Mission, chạy qua trung tâm Moscone, các quán cà phê và cửa hàng đều đóng cửa. Đi hết con đường xuống phía Embarcadero, tôi nhằm hướng ra khỏi vịnh. Tôi không có nơi nào để đi. Nhưng tay tôi dường như hành động theo bản năng Dẫn tôi tới một nơi nào đó Hình ảnh vụ giết cô dâu chú rể Những tiếng vọng của Oren Thaler cứ chập chờn trong tâm trí tôi Cuối cùng tôi gọi điện cho bác sĩ Medved Một nhà chuyên khoa huyết học để hẹn gặp Tôi đang đến gần suốt T Đột nhiên tôi cho xe rẽ ngang Khi nghĩ ra mình cần phải đến đâu Tôi cố gắng đi vào quảng trường liên bang Tôi chợt nhận thấy Mình đã đứng trước lối vào sáng trưng của khách sạn 2 Tôi trìa phù hiệu cho người quản lý và đi thang máy lên đến tầng 30. Tôi nhận ra David Hale, một nhân viên bảo vệ ở ngoài trung tâm. Anh ta đứng lên khi thấy tôi đến gần. Không có chỗ nào để đi sao, Thanh tra. Một hàng rào chéo bằng giải băng vàng, thật ngang lối vào dãy phòng cao cấp. Anh ta đưa cho tôi chìa khóa. Tôi tháo một giải băng ra và truy qua giải băng còn lại. Tôi mở khóa và đi vào trong. Nếu bạn chưa bao giờ lang thang một mình tại hiện trường vụ giết người mới xảy ra, bạn thực sự sẽ không thể hiểu được cảm giác khó chịu và buồn chồn này. Tôi cảm thấy những bóng ma đen của David và Melanie Brand vẫn đang ở trong phòng. Tôi chắc mình đã bỏ sót một thứ gì đó. Tôi cũng chắc chắn rằng nó đang nằm ở đây. Nhưng là cái gì nhỉ? căn phòng vẫn đẹp như khi tôi đi ra. Tấm thảm phương đông trong phòng khách đã được đưa tới phòng thí nghiệm của Clapper. Nhưng vị trí của cái xác và hiện trường dính máu đã được đánh dấu rõ ràng bằng phấn xanh Tôi nhìn vào chỗ mà David Brand đã chết Trong tâm trí tôi, tôi lần lại những gì có thể đã diễn ra Họ đang nâng cốc chúc tụng nhau Có lẽ anh ta chỉ mới đưa cho cô ấy đôi khuyên tai Cái hộp vẫn mở nằm ở phòng tắm chính Có tiếng gõ cửa, David đi ra mở cửa Kẻ giết người đi vào, mang theo hộp xâm panh Có thể David đã biết hắn ta Có thể anh ấy đã bỏ hắn lại một tiếng trước tại chỗ lễ tân Con dao được rút ra Chỉ một nhát đâm Chú rể bị nghiêm chặt tại cửa Ngập máu Điều đó xảy ra quá nhanh đến nỗi anh ấy không thể kêu lên được Vậy cô dâu không kêu lên sao Có lẽ cô ấy đang trong phòng tắm Có thể cô ấy đi vào phòng tắm để đeo khuyên tai Kẻ dân người lục rực khắp căn phòng Hắn chặt đứng cô dâu vừa đi ra mà không hề đề phòng Tôi hình dung ra Melanie Brand đang hớn hở, sung sướng. Hắn ta cũng nhìn thấy điều đó. Liệu hắn có phải là người mà cô ấy còn biết hay không? Melanie có biết kẻ giết cô hay không? Có một câu châm ngôn của Navajo nói rằng, thậm chí cả cơn gió lặng cũng có một giọng nói. Tôi lắng nghe trong căn phòng khách sạn tĩnh lặng, người đang thú tội đó. Hãy kể cho tôi, Melanie. Tôi ở đây là vì cô. Tôi đang lắng nghe. Tôi sờn cái ốc dùng mình khi hồi tưởng lại từng chi tiết của vụ giết người. Cô ấy đánh nhau với hắn, cố gắng để chạy thoát. Kẻ sinh người đã đâm cô ấy tại chân giường. Hắn khiếp sợ nhưng lại kích động một cách man rợ về những gì hắn đã làm. Cô ấy không chết ngay. Hắn lại phải đâm cô lần nữa và lại thêm một lần nữa. Khi hắn thực hiện xong tội ác, hắn đưa cô lên giường. Hắn không phải kéo vì không có một vết máu nào trên sàn. Điều này rất quan trọng. Hắn ta rất nhẹ nhàng với cô ấy. Nó khiến tôi nghĩ rằng hắn biết cô ấy. Có lẽ hắn đã từng yêu Melanie chăng? Hắn đặt tay cô trên eo ở một tư thế nghỉ ngơi, một công chúa đang ngủ. Có lẽ hắn giả vờ rằng những gì vừa xảy ra chỉ là một cơn ác mộng Không một chỗ nào trong phòng khiến tôi cảm thấy đây là cách thực hành động của một kẻ giết người chuyên nghiệp hay kẻ giết người được thuê. Tôi đang lắng nghe, sự giận dữ hung tợn đã bùng lên trong máu hắn ta. Hắn ta nhận ra rằng hắn sẽ không bao giờ gặp lại cô ấy nữa. Hắn quá tức giận, hắn muốn ngủ với cô một lần này thôi để có thể được sờ soạn cô. Nhưng hắn không thể. Điều đó sẽ làm ô danh của cô. Nhưng hắn vẫn phải có được cô. Vì vậy, hắn đã nâng váy của cô lên, sử dụng nắm tay của hắn, điều đó như hét vào tôi. Tôi chắc có một điều cuối cùng mà tôi không nhìn thấy nhưng vẫn chưa phát hiện ra. Tôi đã bỏ sót điều gì vậy? Đến giờ mọi người đã bỏ sót điều gì nhỉ? Tôi bước qua chiếc giường. Tôi hình dung Melanie với vết đâm kinh hoàng, khuôn mặt của cô thì bình thản, hoán trách. Hắn bỏ lại cô trong tình trạng như vậy Hắn không lấy đi khuyên tai và chiếc nhẫn kim cương to đùng Rồi điều đó chặt đứng tôi lại Điều gì bị bỏ sót Điều gì mà tôi không nhận ra Lạy chúa Giê-xu lên xây Những chiếc nhẫn Tâm trí tôi nghĩ nhanh đến hình ảnh của cô dâu nằm đó Bàn tay thanh tú dính máu của cô Kim cương vẫn còn đó Nhưng Lạy chúa Giê-xu liệu có thể nào như thế không Tôi chạy lại phòng giải lao Và nghĩ đến cái xác dập nát của chú rể. Họ mở lấy nhau chỉ cách đây vài tiếng đồng hồ Họ chỉ vừa mới thề nguyền xong Nhưng họ lại không đeo giải băng buộc màu vàng Những chiếc nhận cưới Kẻ giết người không lấy đi khuyên tai Hắn lấy đi những chiếc nhận cưới 9 giờ sáng hôm sau Tôi đang ở trong phòng làm việc của bác sĩ Victor Medved Một người đàn ông nhỏ bé Dễ chịu với khuôn mặt hẹp rõ nét Nick Lee là một con bệnh chết người Ông nói với giọng đều đều Nó cướp đi khả năng vận chuyển oxy cho cơ thể Ban đầu, các triệu chứng là sự bơ phờ, suy giảm hệ miễn dịch và một số cơn đau đầu nhẹ. Cuối cùng, cô có thể trải qua sự khắc thường của não, tương tự như đối với một cơn đột quỵ, và cũng bắt đầu mất đi khả năng nhận thức. Ông đứng lên, đi qua tôi, giữ khuôn mặt tôi trong hai bàn tay mềm mại của ông. Ông nhìn tôi chăm chăm qua đôi kính dày cộp. Cô đã đến đến đỉnh điểm. Tôi luôn phải mất một lúc để cho máu truyền về vào buổi sáng. Tôi nói bằng một nụ cười, cố gắng che đậy nỗi sợ trong tâm trí. Bác sĩ Mét nói Được rồi, trong 3 tháng tới Nếu chúng ta không đảo ngược lại tình hình Thì cô sẽ trông như một con ma Một con ma đẹp Nhưng ma thì tất cả đều như nhau thôi Ông quay lại bàn của mình và cầm biểu đồ của tôi Tôi hiểu cô là một thám tử cảnh sát Các vụ giết người Tôi nói cho ông biết Thế thì chẳng nên có lý do gì để đi tiếp trong ảo tưởng Tôi không cố ý làm cô buồn Bệnh thiếu máu có thể lật ngược được Có đến 30% bệnh nhân phản ứng với chế độ truyền hồng cầu hai tuần một lần Trong số những người không có phản ứng Tỷ lệ phần trăm tương tự cuối cùng có thể được điều trị bằng cấy tủy sống Nhưng cách điều trị này đòi hỏi một quá trình hóa học trị liệu khá đau đớn trước đó Để tăng lượng bạch cầu Tôi cứng đờ người Những tin đoán như cơn ác mộng của Orenthaler đang trở thành sự thật Thế có cách nào để biết ai có phản ứng với các điều trị không? Mét đan hai tay vào nhau và lắc đầu Cách duy nhất là hãy bắt đầu, rồi chúng ta sẽ thấy Tôi đang tiến hành một vụ quan trọng Tiến sĩ Oren Taylor nói tôi có thể tiếp tục làm việc Mẹt vẹt biểu môi một cách nghi ngờ Cô có thể tiếp tục cho đến khi nào cô còn sức khỏe Tôi thở hắt ra một hơi chậm chạp và đau đớn Tôi có thể giấu điều này được bao lâu Tôi có thể kể được cho ai đây Tôi hỏi với một chút hy vọng Liệu cách điều trị có tác dụng hay không Bao lâu chúng ta mới có thể nhìn thấy thức hồi phục Bao lâu chúng ta mới có thể nhìn thấy... Bao lâu thì chúng ta mới có thể nhìn thấy sự hồi phục? Ông câu mày Đây đâu giống như uống viên aspirin để hết đau đầu Tôi e rằng chúng ta phải điều trị trong một thời gian dài đấy Một thời gian dài? Tôi nghĩ tới phản ứng có thể xảy ra của Ross Cơ hội của tôi cho chức trung úy Đây là một vấn đề đấy lên xây Đây là một thách thức lớn nhất của đời mi đấy Và nếu các điều trị không có tác dụng Thì bao lâu... Trước khi những điều đó bắt đầu Bắt đầu trở nên tệ hơn hả Chúng ta hãy đánh bắt điều này bằng sự lạc quan và hy vọng Chúng ta sẽ thảo luận điều đó khi chúng ta tiếp tục Ông bác sĩ nói Giờ thì mọi thứ đã được mở tung ra Vụ án, sự nghiệp và tất cả những mục tiêu của đời tôi Các nguyên tắc đã thay đổi Tôi đang đi với một quả bom hiện giờ trong lồng ngực Một vết thương, một quả bom Và ngọn nổ của nó đang cháy mất dần Là tất cả những gì tôi nghĩ tôi có thể làm được Tôi hỏi một cách thanh thản Vậy khi nào chúng ta bắt đầu? Ông viết ngoạch ngoạch địa điểm của một văn phòng trong cùng tòa nhà Tầng 3, dịch vụ bệnh nhân ngoài giờ mốt Moffat Không có ngày hẹn Nếu có vấn đề tương tự với tôi Thì tôi muốn bắt đầu nó ngay bây giờ Các bạn vừa theo dõi phần 10 của tiểu thuyết Trinh Thám. Kẻ đầu tiên phải chết được phát sóng trên website vnradio.vn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các chuyên mục lần sau.